phần 26 ngạc nhiên sự rút nát của tâm trí con sự mù quáng của quả tim con sẽ dành cho con bao nhiêu ngạc nhiên chừng nào con mở mắt linh hồn mình ra thì đã quá muộn như người giàu có trong phúc âm lúc ấy con không ngờ rằng người quyền thế bị hạ thấp kẻ khiêm nhường được nâng lên cao làm sự gì cho anh em hèn mọn nhất là làm cho chính Chúa sự đau buồn trở nên vui mừng sự chết đưa đến sự sống lại người gieo trong nước mắt gặt trong hân hoan những ai có tinh thần nghèo khó người phải đau khổ khóc lóc người phải khốn khổ vì sự công chính là hạnh phúc hạnh phúc thật sự vì nước trời là của họ và ở đó lazaro người ăn xin bị nhà triệu phú xua đuổi đang hạnh phúc trong lòng tổ phụ abraham ngạc nhiên biết chừng nào nước than giá trị của trần gian bị đảo ngược hoàn toàn phần 27 khám phá thỏa khai sinh người ta chỉ biết ăn hoa quả rồi đến rau củ dần dần biết ăn thịt cá sống rồi biết nấu nướng xây ngày nay con người biết làm đồ hộp chế biến các loại thực phẩm sử dụng phương pháp vi sinh vật. Khám phá đại dương là một kho khổng lồ Chứa đủ loại thực phẩm cho con người Đồng thời là một kho có nhiều khoáng sản rất quý Khám phá ra châu Nam Cực Là một kho báu dự trữ phong phú về sinh vật, thực phẩm Khoáng sản vô giá Là một bảo tàng lịch sử Có thể nói con người biết lịch sử cấu tạo quả đất Thời tiết, khám phá mặt trăng, sao thổ, sao hỏa trước đây con người cũng nhìn cũng học nhưng chưa thấy nay khoa học hiện đại với phương tiện mới khám phá lời chúa bạc khải con sẽ không ngừng khám phá những điều kỳ diệu những giá trị cao cả những tiềm năng vô trong trong những cái tầm thường phần 28 vì sao ngạc nhiên nhiều người ngạc nhiên vì họ có mắt mà không thấy Vì họ không nhìn nơi các thánh nhìn Các thánh nhìn với con mắt của Thiên Chúa Các thánh đã đánh giá cuộc đời dưới ánh sáng Thiên Chúa Các thánh không ngạc nhiên Vì họ đã sống trong thực tế, trong sự thật Tại sao nhiều người ngạc nhiên bỡ ngỡ Vì họ chỉ đánh giá vật chất, khoái lạc và mục đích Họ chủ trương mưu mô, thủ đoạn, xảo trá là phương tiện Họ đã nhìn xem hy sinh, khiêm tốn, nhấn nại, phục vụ là dại dột. Nhưng cuối cùng họ quá ngạc nhiên, vì Thiên Chúa dùng kẻ yếu hèn để làm cho người quyền uy phải xấu hổ. Trong lịch sử, số người ngạc nhiên thế này không phải ít, lắm lúc là những người đã một thời vang bóng, thông thái, tài hoa, đánh đông dẹp bắc. Những hành khách sang trọng trên chiếc tàu Titanic, rẽ sóng trong chuyến đi đầu tiên vượt đại dương từ âu sang mỹ đâm vào tảng băng khổng lồ đang vật lộn với tử thần sóng gió lúc giá lạnh lúc ấy đã ngạc nhiên khi nghe tiếng kèn của ban nhạc titanic đang chìm giật vang lên oai hùng cảm động je crois antoine mon dieu je crois antoine lạy chúa con tin chúa con tin chúa